Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giọng của ông Phú Âu vòng vào Cha vào được chứ Ẩn nhanh tay quạt đi hàng nước mắt Thế rồi cô mở cửa cho cha mình vào Phú Âu ngồi xuống giường cô Ẩn cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh theo Phú Âu thở dài một hơi Não nề Thế rồi ông nói Chà sẽ không giấu con chuyện gì cả Thế rồi Phú Âu kể cho Ẩn nghe Về việc vị đạo sĩ đã nói gì về Phúc Rồi vị phu ông hỏi mẹ Phúc ra sao. Thêm vào đó, có lẽ đây là lần đầu tiên phu ông kể cho Ân nghe về người bác ruột của ông đã yêu lầm một con yêu tinh ra sao. Sau khi kể hết, phu ông nắm chặt lấy tay của Ân, ông nói giọng buồn bã. "Như con đã biết, mẹ con đã mất từ sớm rồi, một mình cha nuôi dưỡng con mấy lâu nay. Chuyện gì cha cũng muốn để con tự quyết và hỏi ý kiến của con trước." Đôi giây phút mặt nói cha cũng thật sự quý cậu ta và tin cậu ta là người tốt, cho dù cậu ta có là đầu thai của con Hắc Sửu Tinh đi chăng nữa, chỉ có điều là một bên là lời hứa năm xưa của cha với ông nội và dòng họ, một bên là chữ nghĩa, cha cho dù có làm gì, trước sau cũng là vì con mà thôi. Con hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu con vẫn muốn lấy Phúc, cha sẽ từ trối bạc cha." Nói rồi, phu ông lặng lẽ vuốt mái tóc của ân, rồi ông ta đứng dậy lặng lẽ đi ra. Bỏ mặc lại ân bộn bề, suy nghĩ trong căn phòng trống trải với con tim đơn độc. Lạc Ân bây giờ trong lòng cảm thấy bối rối lắm, cô không biết phải làm sao nữa, một bên là chữ tình, một bên là chữ hiếu, thử hỏi cô phải làm gì cơ chứ? Lạc Ân mất bao nhiêu đêm thơ để mà suy nghĩ, cuối cùng thì cô cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Đối với phú ông, cứ nghĩ rằng có lẽ rằng Lạc Ân sẽ không chịu thì ông cũng chỉ biết thở dài và chấp nhận. Thôi thì đành thất hứa với tổ tiên mà mang lại hạnh phúc cho cô con gái duy nhất của ông vậy. Tối hôm đó, hai cha con ngồi ăn cơm với nhau. Lúc đầu thì hai người không nói năng gì, thấy như Lạc Ân là người mở lời trước, cô nói: "Cha, con đã con đã suy nghĩ kỹ rồi." Phú ông lúc đầu cứ đinh nên trăn, cô con gái của mình sẽ cương quyết lấy phu, nhưng ông vẫn giả vờ buông bát cơm xuống mà hỏi: "Thế "Em còn sao?" "Là ân cố nối cái nghẹn ngào của mình, cô đáp. "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy, con sẽ không bắt cha phải thất hứa đâu." Phú ông nghe xong thì thoáng giật mình, ông buông cả đũa xuống quay qua nói. "Con nói sao? Con chấp nhận của hôn nhân đó sao?" Lạc Ân cúi đầu cứ như thể cô đang cố che đi cái đôi mắt long lanh đang đẫm lệ, cô nói, "Dạ, con đồng ý lấy lậu để cha không phải thất hứa với bạc bề." Ta khờ chứ tội ti. Phú ông lập tức ôm chặt lấy Lạc Ân vào lòng, thế rồi ông nói: "Cảm ơn con gái, cảm ơn con." Lạc Ân cũng ôm lấy cha mình, nhưng những giọt nước mắt của cô thì không thể nào ngăn lại được nữa, chúng đã tuôn rơi trên má. Phú ông nói tiếp: "Con yên tâm đi, phú là người tốt, rồi cậu ta sẽ tìm được một người con gái khác, cha hứa sẽ không quên ơn cậu ta, cha nhất định sẽ lo cho gia đình cậu ta sung túc." Lạc Ân giờ mới khóc nấc lên, cô nói: cô cô cảm ơn cha. Thế rồi Lạc Ân buông cha của mình ra, cô nói: "Cha, con còn muốn xin cha một việc." Phú ông nhìn con gái mình nhỏ lệ, mà trong lòng ông cũng xót xa lắm, ông nói: "Con cứ nói đi." Lạc Ân nói pha lẫn tiếng nấc khe khẽ: "Xin cha cho con gặp Phúc để để nói rõ được không?" Phú ông gật đầu, Lạc Ân như không cầm được nước mắt, cô lấy tay vừa lau nước mắt vừa cảm ơn cha mà đi về buồn. Phú ông ngồi đó nhìn theo đứa con gái của mình, không biết từ lúc nào mà trên khóe mắt của ông cũng tuôn hai hạt lệ. Hôm đó Phúc và Ân lại gặp nhau như mọi khi, mặc dù được ở bên nhau là cả hai người hạnh phúc lắm, nhưng Phúc vẫn có linh cảm rằng hôm nay Ân có gì đó không phải. Hai người lại ngồi bên nhau trước cái ao làng, trời đã nhá nhem tối, Ân hỏi: "Phúc, anh yêu em thật lòng chứ?" Phúc ôm chặt lấy ân, cậu ta nói: "Sao em lại hỏi như vậy?" Ân nói: "Thì anh có trả lời em đi." Phúc đáp: "Tình yêu anh dành cho em, dù có đến trăm ngàn kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em thôi." Ân nhìn Phúc cảm động, hai mắt cô long trọng nên, cô đáp: "Cảm ơn anh nhiều lắm, và em cũng yêu anh. Tình yêu mà em dành cho anh mãi mãi trường tồn với thời gian, thiên trường địa cửu." Phúc thấy ân khóc, cậu ta hỏi: Em à, sao em lại khóc chứ có chuyện gì sao? Ân Cố kìm nén nước mắt của mình, cô lấy tay gạt nhanh đi. Nh Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net